Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 85, 85 cốc trà xanh, ôn như quy nhanh như chớp chạy về nhà, nhìn đến trong phòng nhiều người xa lạ, đối phương một đôi mắt như bắn phá súng đồng dạng tại trên người hắn thình thịt đột nhiên quét tới quét lui, đáy mắt mang theo đánh giá, tuy rằng không biết đối phương, nhưng ôn như quy vẫn rất có lễ phép chào hỏi, ngài tốt, tiêu tư lệnh đáy mắt lúc này mới lộ ra một ti vừa lòng, ôn lão gia tử hữu nói, Ngươi không cần cùng hắn chào hỏi, đây chính là cái không biết xấu hổ dựa vào trong nhà chúng ta không đi người, ôn như quy, tiêu tư lệnh, tiêu tư lệnh tức giận đến mặt đỏ, người bảo thủ ngươi đừng quên, ta hiện tại nhưng là tuyết lục thân gia gia, nếu là ta không đồng ý hai người bọn họ cùng một chỗ, các ngươi đến thời điểm được đừng khóc đi cầu ta, ôn như quy nghe được thân gia gia ba chữ, lập tức ngây ngẩn cả người, gia gia, đây là có chuyện gì? Ôn lão gia tử lại từ lỗ mũi hừ nói, đừng động hắn, một cái nửa đường gia gia có cái gì mặc quản người, lại nói, tuyết lục mới vừa nói phải về nhà thương lượng, người ta còn chưa nhất định phải không muốn nhận thức ngươi cái này gia gia đâu, tiêu tư lệnh ngay ngực bị cắm một đao, ôn như quy nhìn hai người cãi nhau, không ai cùng bản thân giải thích, nhất chân hướng phòng bếp đi, Đông tuyết lục lúc này đang tại cho tông thúc làm trứng gà bánh ngọt, tông thúc cao hứng được giống cái 50 tuổi hài tử, Hai gò má đỏ đỏ, trong lòng rất muốn đi cho đông tuyết lục làm lính cần vụ tính, ôn như quy vừa đi vào phòng bếp đã nghe đến nhất cổ mùi hương xông vào mũi, tông thúc, tuyết lục, các ngươi đang làm cái gì, nghe được ôn như quy thanh âm, đông tuyết lục khóe miệng theo bản năng gợi lên đến, ngươi trở về, ta đang tại cho tông thúc làm trứng gà bánh ngọt, tông thúc vỗ mạnh trắng đạo, ta quên cho tiểu bác tiểu cửu cho gà ăn thực, ta ta sẽ đi ngay bây giờ, nói hắn vội vã chạy. Đem phòng bếp nhượng cho hai cái khó được gặp mặt trẻ tuổi người, Đông tuyết lục trong lòng yên lặng cho tông thúc điểm cái khen ngợi, ôn như quy như mực con ngươi đen nhìn xem nàng, vừa rồi ta ở bên ngoài nghe được có cái lão đồng chí nói là ngươi thân gia gia, đây là có chuyện gì, Đông tuyết lục liền đem trước phát sinh sự tình nói cho hắn nghe, ôn như quy nghe được tôn mạng nhô nói xấu nàng bắt cá hai tay lời nói, mày châu lên, Đông tuyết lục đem mang đến thịt heo phù nhét một khối đến hắn trong miệng, hỏi. Ngươi mới vừa rồi là vội vã về nhà sao, như thế nào còn chạy ra mồ hôi, nàng ngón tay tinh tế trắng nõn, khớp ngón tay rõ ràng, như thanh xuân giống nhau, nhìn đến nàng giống uy hại tử đồng dạng uy chính mình ăn cái gì, ôn như quy vành tay đỏ, ta trên đường về gặp tôn mạng nhu, nàng ném xuống đất nhường ta phù nàng, Đông tuyết lục đôi mi thanh tú thoáng nhướng, vậy ngươi phù không có, ôn như quy đem đầu đông đưa thành trống bỏi, không có, ta quay đầu liền chạy. Đông tuyết lục ngưng một chút, nhịn không được cười ra, ngươi vì sao muốn quay đầu liền chạy, ôn như quy con ngươi đen nhìn xem nàng, ta không thích nàng, nàng lần trước nói ngươi không tốt, Tốn mạng nhu lần trước nói nàng cùng một đám nam nhân làm đồ bếp, lại quanh co lòng vòng nói nàng tính cách không dễ ở chung, hắn rất chán ghét những lời này, còn có hắn không thích chạm vào mặt khác nữ nhân, cũng không nghĩ mặt khác nữ nhân đụng hắn, Đông tuyết lục khóe miệng ý cười lan tràn đến đáy mắt. Nàng hướng phòng bếp bên ngoài nhìn thoáng qua, bên ngoài ôn lão gia tử cùng tiêu tư lệnh còn tại không biết chán cãi nhau, nàng lại gần cùng nhón chân lên, sau đó tại trên mặt hắn nhẹ nhàng ba một ngụm, đây là khen thưởng của người, oanh một tiếng, ôn như quy mặt từng chút đỏ thấu, nhưng nhìn xem con mắt của nàng sáng sáng, tràn đầy vui sướng, nguyên lai cự tuyệt mặt khác nữ nhân là có thể được đến khen thưởng, vậy hắn về sau càng thêm sẽ không chạm mặt khác nữ nhân, đông tuyết lục vừa chạm vào tức cách. Cười nói, chúng ta khách sạn được hạng nhất, chờ cài đặt điện thoại ta liền gọi điện thoại cho người, ôn như quy đáy mắt tràn đầy nhu tình, tốt, bọn họ hiện tại khách sạn này quy cách không đủ lớn, muốn thăng cấp muốn một lần nữa lựa chọn địa chỉ, không biết là tại vốn có cơ sở thượng lần nữa kiến tạo khách sạn, vẫn là mặt khác lựa chọn một cái hiện hữu phòng ở làm như khách sạn, cái này được Bộ Thương mại bên kia họp sau khi thương lượng mới có thể quyết định bất quá tháng sau bắt đầu liền có thể tăng tiền lương cuối tuần cũng sẽ có người lại đây trang bị điện thoại Đông Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người ở trong phòng bếp cô nam quả nữ Tiêu Tư Lệnh lo lắng cháu gái sẽ chịu thiệt muốn lại đây làm bóng đèn Ôn lão gia tử như thế nào chịu vì có thể nhanh lên ôm lên tầng tôn tử hắn liều mạng ngăn cản hai người thiếu chút nữa ra tay tàn nhẫn Đông Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người ở trong đầu nghe hai mặt nhìn nhau Đều là gương mặt bất đắc dĩ, chờ làm xong trứng gà bánh ngọt, đông tuyết lục liền chuẩn bị trở về đi, ôn như quy muốn đưa nàng trở về, nhưng nhiều chỉ chứng ngại vật, tiêu tư lệnh đe dọa, không cần ngươi đưa, tiểu dương ở bên ngoài chờ chúng ta, chúng ta ngồi xe hơi trở về, ôn như quy đáy mắt lóe qua thất lạc, nhưng bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, nghĩ đến đông tuyết lục không cần bị gió thổi đến, hắn trong lòng lại không mất mát, ôn lão gia tử thấy thế. Càng thêm nhìn Tiêu Tư Lệnh cái này lão cũ kỹ không vừa mắt, nhanh chóng trợ công đạo: "Như Quy, ngươi không thấy được Tuyết Lục y phục mặc thiếu đi sao? Còn không mau đem ngươi áo khoác cởi ra cho nàng, xuyên một thân áo bông đông Tuyết Lục, ta không lạnh a." Ôn Như Quy bị gia gia trừng được da đầu run lên, đành phải cởi áo khoác, ai ngờ Tiêu Tư Lệnh lại nhảy ra ngoài: "Không cần, ta cũng có áo khoác, xuyên ta liền được rồi." Ôn lão gia tử chỉ vào mũi hắn mắng: Ngươi một thân lão nhân hương vị, ngươi sẽ không sợ hôn đến tuyết lục sao, tiêu tư lệnh, ôn lão gia tử không có nguyên nhân vì này dạng liền bỏ qua hắn, tiếp tục bổ đau đạo. còn ngươi nửa niên kỹ cũng không nhỏ, quay đầu chớ bị gió thổi hai lần liền ngã bệnh, đến thời điểm còn muốn liên lụy tuyết lục chiếu cố ngươi, ngươi vốn là là nửa đường lại đây làm gia gia, chưa từng có chiếu cố tuyết lục mấy huynh muội. ngươi bây giờ không biết xấu hổ liên lụy bọn họ, ngươi thật không biết xấu hổ. Tiêu Tư Lệnh, Đông Tuyết Lục thiếu chút nữa không cười phun, Ôn Lão gia tử miệng này thật lợi hại a. Nhìn Tiêu Tư Lệnh bị chính mình mắng được á khẩu không trả lời được, Ôn Lão gia tử cái kia vênh váo, nếu là sau lưng có cái đuôi lời nói, lúc này khẳng định thật cao nhất lên đến. Cuối cùng Đông Tuyết Lục vẫn là phủ thêm Ôn Như Quy áo khoác, Ôn Như Quy đem bọn họ đưa đến cổng lớn, xem bọn hắn thượng xe hơi mới lưu luyến không rời trở về, về đến trong nhà. Hắn liền cùng lão gia tử nói lên tôn gia sự tình, ôn lão gia tử bộ mặt lập tức trầm xuống đến, thật không nghĩ tới nha đầu kia tâm tư như thế nhiều, như thế xem ra lúc ấy nàng nói cho ta làm phỏng vấn thì hẳn là liền ẩn giấu tâm tư, ôn như quy gật đầu, ta lo lắng nàng cùng tôn võ dương hai người hội gây bất lợi cho tuyết lục, hai người bọn họ hiện giờ thất nghiệp, ai biết bọn họ có hay không vì vậy mà nổi điên, hắn phần lớn thời giờ đều tại căn cứ bên kia như là tuyết lục phát sinh chuyện gì, hắn cũng không biện pháp trước tiên trở lại bên người nàng, hắn là tuyệt không muốn nhìn đến nàng gặp chuyện không may, ôn lão gia tử trầm tư một chút nói, người nói rất có đạo lý, hai người kia tại đại viện một ngày, Thủy Trung là cái tai họa, nói không chừng ngày nào đó liền đối tuyết lục bọn họ bất lợi, Tôn võ dương cha mẹ hiện giờ còn tại Tây Bắc không có chính thức điều động lại đây, sự tình này nguyên bản nhường tiêu chấn đình cái kia lão cũ kỹ ra tay là dễ dàng nhất, Chỉ là tôn gia đối tiêu chấn đình có ân, chẳng sợ cái này ân tình bé nhỏ không đáng kể, nếu hắn tại đối tôn gia động thủ, khẳng định sẽ có người nói hắn lạnh bạc phong ân phụ nghĩa, hắn ngược lại là không lo lắng lão cũ kỹ, nhưng hắn lo lắng sẽ liên lụy đến thuyết luật mấy huynh mùi, cho nên chuyện này còn được bọn họ ôn gia ra tay, nếu tôn gia là cái tai họa, vậy thì làm cho bọn họ vĩnh viễn đều về không được kinh thị, sao sao, khó hiểu nhiều cái thân gia gia. Đông tuyết lục trong lòng bao nhiêu cảm thấy có chút không thích hợp cảm giác, tiêu tư lệnh nhìn nàng không nói lời nào, lo lắng lại chính mình lớn quá nghiêm túc dọa đến nàng, vì thế công lên khóe miệng, cố gắng làm ra một bộ ôn hòa dáng vẻ. tuyết lục, ta nghe lão Ngụy nói các ngươi hiện tại phòng ở là theo người thuê, chính là như vậy sao, đông tuyết lục gật đầu, nờ, đúng vậy, tiêu tư lệnh đạo, cùng người thuê phòng quá phí tiền. Quay đầu ta tại kinh thị cho các ngươi mấy huyên muội mua cái tứ hợp viện phòng ở, các ngươi đến thời điểm cùng nhau chuyển qua, lái xe tiểu dương, mua tứ hợp viện chẳng lẽ liền không ổn tiền sao, còn có hắn theo tiêu tư lệnh mấy năm, trước giờ chưa thấy qua hắn cái dạng này, rõ ràng đầy mặt nghiêm túc, cố tình phải làm ra mặt mũi hiền lành dáng vẻ, thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên, bất quá lời này hắn cũng không dám nói, nếu như bị tiêu tư lệnh biết, quay đầu hắn liền thảm, Đông Tuyết Lục đạo, đến thời điểm rồi nói sau, mua tứ hợp viện tự nhiên là tốt, nhưng chuyển nhà quá phiền toái, hơn nữa liền sợ không có thẩm ngải nãi như vậy cấp lực hàng xóm, mấy ngày nay đến thật là ít nhiều ngụy gia, bằng không nàng một người còn thật chiếu cố không được ba huynh muội. Tiêu Tư Lệnh nhìn nàng thần sắc nhàn nhạt dáng vẻ, nội tâm càng thêm cảm thấy nàng khó được, nếu là người bình thường biết mình có cái làm Tư Lệnh gia gia, đã sớm chịu qua đến lấy lòng chính mình nhưng nàng vừa thấy mặt đã không sợ quyền thế, còn chất vấn chính mình ta là người ba ba, này tiểu bảo tính tình cùng bản thân thật giống, nhìn nàng càng không muốn cái gì, hắn lại càng muốn bồi thường bọn họ mấy huynh muội, mạng chi chết, nhi tử con dâu cũng không có, chỉ còn sót mấy cái tôn tử tôn nữ, hắn nhất định phải chiếu cố thật tốt bọn họ. Hiện giờ chức vị của hắn còn tại tây bắc khu bên kia, muốn điều lại đây chỉ sợ không quá dễ dàng. Mất quá lại không dễ dàng hắn cũng muốn điều lại đây, cùng lắm thì liền không làm cái này tư lệnh, năm đó cùng mạng chi tách ra sau, hắn có một trận nặng lòng thoái chí, sau này càng là ở trên chiến trường bị thương nam nhân gốc rễ, hắn đều bộ dáng này, đương nhiên không thể cách hôn đi tai họa người khác, đương nhiên, trừ nguyên nhân này, hắn trong lòng cũng là vẫn luôn không bỏ xuống được mạng chi, hắn còn tưởng rằng chính mình đời này muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Không nghĩ đến gần già đi lại toát ra vài cái tôn tử tôn nữ, đây là ông trời tại thương xót hắn, chính là đáng tiếc mạng chi không ở đây. Đông tuyết lục đi trước một chuyến khách sạn, nhìn khách sạn không có sự tình, lúc này mới về trong nhà, khách sạn mấy người nhìn nàng ngồi ô tô đến, lại ngồi ô tô đi, chấn kinh đến miệng đều không khép lại được. Bọn họ đông quản lý thật là càng ngày càng lợi hại, không chỉ đem cơm tiệm thăng cấp thành một cấp khách sạn, hiện tại xuất nhập còn ngồi trên ô tô. Thật là làm cho người lại bội phục lại hâm mộ a về đến trong nhà, đông gia tính vẫn chưa về, đông tuyết lục tại cửa sổ nói với đông gia Minh thân gia gia sự tình, đông gia Minh trước đã biết một ít, tiêu hóa một cái giữa trưa vẫn là rất khiếp sợ, đông tuyết lục đạo, người là thế nào nghĩ, muốn hay không nhận về cái này gia gia, đông gia Minh trầm mặt một chút đạo, ta nghe tỷ đông tuyết lục cảm giác từ lúc lần này sinh bệnh sau, hắn giống như đối với chính mình nhiều vài phần ý lại cảm giác, Chẳng lẽ lãnh đạm tương lai thương nghiệp lão đại cứ như vậy bị nàng công lược xuống, vậy còn thật là ngoài ý muốn kinh hỉ nàng suy nghĩ một chút nói, đi, chúng ta đây liền nhận thức xuống đây đi, đông gia tính đều nghe hắn nhị ca lời nói, chỉ cần đông gia Minh không có ý kiến, hắn tự nhiên cũng không ý kiến, kỳ thật đông tuyết lục ngay từ đầu có chút bài xích tiêu tư lệnh, bởi vì hắn là tôn mạng nhu ông nuôi, bất quá vừa rồi nhìn đến hắn không có thiên vị tôn mạng nhu, cũng không có khó xử rốt cục nhường nàng trong lòng về điểm này vướng mắc trừ đi, Tiêu Tư Lệnh ngồi ở trong đại sảnh, tâm tình mười phần thấp thỏm, từ lúc hắn làm thượng tư lệnh sau, hắn đã lâu không có như thế bất an, nhưng lần này hắn như kiến bò trên chảo nóng loại đứng ngồi không yên, Đông Tuyết Lục đi vào đến, nhìn đến hắn lại ra một đầu mồ hôi lạnh, không khỏi giật mình, "Gia gia, ngươi không sao chứ?" "Ta không." Tiêu Tư Lệnh nói đến một nửa, đôi mắt trừng lớn, "Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì?" Đồng tuyết lục cười nói, ta gọi ngươi da da, ngươi như thế nào ra một đầu mồ hôi, tiêu tư lệnh lập tức tâm hoa nộ phóng, khóe mắt nếp nhăn từng điều giãn ra đến, ha ha ha, ta không sao, ngươi kêu ta da da, ha ha ha, ta có cháu gái, tiêu tư lệnh cười cười, mũi cùng đôi mắt bắt đầu khó chịu, bất quá vì không ở cháu gái trước mặt xấu mặt, hắn đem nước mắt bức cho trở về, hảo hảo, nói các ngươi như vậy đều nguyện ý nhận thức ta cái này gia gia. Đông Tuyết lục gật đầu, cùng vẫy tay nhường Đông Miên Miên lại đây. Miên Miên, đây là chúng ta gia gia, mau gọi người. Đông Miên Miên từ vừa rồi bắt đầu vẫn trốn ở phía sau cửa lặng lẽ đánh giá trước mắt cái này xa lạ lão gia gia, nhìn hắn lớn quá hung, nàng cũng không dám lại đây. Lúc này nghe được tỷ tỷ nói hắn là gia gia, nàng đến gần tỷ tỷ bên tai nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, hắn có hay không đánh Miên Miên? Hắn lớn quá hung à? Hắn trưởng rất hung. Tiêu tư lệnh nghe được tiểu cháu gái lời nói, trong lòng nhất thời sốt ruột, cố gắng gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái tự cho là ôn hòa tươi cười, đông miên miên xoay đầu lại, vừa lúc đối thượng hắn giữ tợn biểu tình, hoa một tiếng sẽ khóc đi ra, ta không muốn gia gia, gia gia thật là khủng khiếp, tiêu tư lệnh, thật vất vả đem tiểu đoàn tử cho dỗ, đông tuyết lục lấy hai viên đường nhường nàng đi thư phòng cùng bánh trung thu cùng nhau chơi đùa, sau đó nàng mới hỏi khởi mình quan tâm sự tình. Gia gia, ngày vừa rồi như vậy đối tôn Mạng Nhu không có vấn đề sao, tuy rằng nàng chỉ là gào hai tiếng, nhưng người khác biết, có thể hay không nói người vong ân phụ nghĩa, tiêu tư lệnh khoát tay, những năm gần đây tôn gia dựa vào ta mò không ít chỗ tốt, chỉ cần bọn họ không phải làm được quá phận, ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, liền nói tôn gia đại nhi tử, quân đội nếu không phải nhìn tại ta trên quan hệ, hắn cũng sẽ không thăng chức nhanh như vậy, hơn nữa năm đó nhất khôi phục. Hắn mua không ít đồ vật đưa cho Tôn gia, nên báo ân đã sớm báo xong. Đông Tuyết Lục nghe vậy lúc này mới yên tâm, ta đây thân nãy nãy sự tình đâu, ta cảm thấy chuyện năm đó không đơn giản như vậy. Tiêu Tư Lệnh tán thưởng nhìn nàng một cái, "Ngươi yên tâm, Đông gia lão gia sự tình ta sẽ xử lý tốt. Đông Mạn Chi năm đó chết có hay không có oan tình, còn có lần này Đông Tạ hai nhà vọng tưởng giả mạo con trai mình sự tình, hắn đều sẽ từng cái cùng bọn họ tính sổ." Đông tuyết lục nhìn hắn không phải bánh bao, lập tức càng yên tâm, sao sao, Ngụy gia biết tiêu tư lệnh cùng đông tuyết lục mấy huynh muội lẫn nhau nhận thức sau, đều vì bọn họ cảm thấy cao hứng, thẩm uyển dung, ta lúc trước lần đầu tiên nhìn đến tuyết lục liền cảm thấy nàng rất quen mặt, sau này nhớ tới giống nhà ngươi lão thái thái, chỉ là lúc ấy không nghĩ đến nàng lại là tôn nữ của ngươi, nếu là sớm biết rằng, nàng khẳng định sớm nói, đông tuyết lục cũng không cần khổ cực như vậy. Tiêu tư lệnh cũng là đầy mặt cảm khái, ai có thể nghĩ tới đâu, Ngụy Quốc Chí, nhận tổ quy tông sự tình không thể như vậy qua loa, ngày mai được bày cái tiệc rượu ăn mừng một trận mới được. Tiêu tư lệnh đạo, nhận tổ quy tông sự tình ta nghĩ tới, mấy cái hài tử nhất định phải cùng đông gia lão gia đám người kia phân ly khai đến, nhưng là ta muốn cho hai đứa nhỏ không cần sửa họ, như cũ cùng bọn họ nảy nãi họ, nghe nói như thế, Ngụy Quốc Chí cùng Thẩm Uyển Dung hai người đều giật mình. Ngụy quốc chí đạo, ngươi nghĩ xong, hắn mặc dù là cái đâu tức phụ người, nhưng này năm trước chỉ có ở rễ nam nhân mới có thể nhường tử tôn hậu đại cùng tức phụ họ, tiêu tư lệnh đạo, nghĩ xong, những năm gần đây ta không biết bọn họ tồn tại, lại không có nuôi qua bọn họ, bọn họ gặp chuyện không may cần ta thì ta cũng không ở bên người bọn họ, hiện giờ bọn họ chịu nhận thức ta cái này gia gia, ta đã rất thỏa mãn, hắn trong lòng cảm thấy có lỗi với đông mạng chi, Cho nên muốn dùng cái này phương thức để đền bù, muốn tôn tử tôn nữ, hai cái cùng hắn họ hai cái như cũ họ đông, cứ như vậy, hai nhà huyết mạch đều có người kế tục, Ngụy quốc Chí nghĩ nghĩ, nếu ngươi đều quyết định, vậy thì dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm đi. Ngày thứ hai tiêu tư lệnh liền đem cái ý nghĩ này cùng đông tuyết lục mấy huynh muội nói, đông tuyết lục nghe sau có chút giật mình, bất quá đối với tiêu tư lệnh cái này gia gia ấn tượng lại tốt vài phần, đại gia sau khi thương lượng. Quyết định nhường Đông Gia Minh cùng Đông Miên Miên hai người sửa họ tiêu, Đông Tuyết Lục cùng Đông Gia tính hai người bảo trì nguyên lai dòng họ, bởi vì tiêu tư lệnh muốn vội vàng hồi Tây Bắc, mà Đông Tuyết Lục mấy huynh muội còn tại Đông Gia Lão Gia Gia phả trong, cho nên mở tiệc chiêu đãi tiệc rượu liền không xử lý, chuẩn bị chờ cùng Đông Gia Lão Gia phân rõ giới tuyến sau lại chúc mừng. Tiêu tư lệnh đi sau, ôn như quy bên này cũng chuẩn bị trở về căn cứ, Đông Tuyết Lục đưa hắn đi ngồi xe khi nghĩ đến một chuyện. Tại trong sách, đông gia mấy huynh muội không có cùng Tiêu Tư Lệnh lẫn nhau nhận thức, trong sách từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện quá Tiêu Tư Lệnh người này, Đông Dạng cũng từ đầu tới đuôi không có xuất hiện quá Ôn Như Quy người này, nàng đột nhiên rất ngạc nhiên, tại kia cái song song trong thế giới, không gặp nàng Ôn Như Quy kết hôn với ai, Ôn Như Quy nhận thấy được ánh mắt của nàng, lỗ tai có chút đỏ, trên mặt ta có dơ bẩn đồ vật sao? Đông Tuyết lục lắc đầu, không có, ta chính là suy nghĩ Nếu ngươi không có gặp ta, ngươi có hay không sẽ cùng những người khác chỗ đối tượng, ôn như quy không chút suy nghĩ lắc đầu, sẽ không, tại gặp được nàng trước, hắn vẫn luôn không nhớ được mặt khác nữ đồng chí mặt, liền mặt cũng nhớ không ra, càng miễn bàn đối với các nàng động tâm, Đông tuyết Lục khóe miệng gợi lên đến, nhìn chung quanh không ai vụn trộm cầm một chút tay hắn, lần sau trở về lại khen thưởng ngươi, khen thưởng, ôn như quy mắt sáng rực lên, đỏ lỗ tai nhắc nhở, ta. Còn chưa tự chứng trong sạch, đồng tuyết lục ngưng một chút mới nhớ tới lần trước chính mình oan ổn hắn thân mình sự tình, nhịn không được bật cười, tốt, lần sau nhường ngươi tự chứng trong sạch, ô, nàng đối tượng thật là quá đáng yêu, ôn như quy nhìn xem nàng khuôn mặt tươi cười như lúa đồng tiền, đáy mắt tràn đầy nhô tình, sao sao, đồng tuyết lục cùng ôn như quy bên này dịu dàng thắm thiết, tôn gia lại thảm đạm như mây. Từ lúc Tôn Mạng Nhu cùng Tôn Võ Dương hai huynh muội một cái đệm trải dường vị sa thải một cái bị khai trừ quân tịch sau, trong nhà không khí vẫn luôn rất trầm trọng. Tôn Mạng Nhu trách cứ, tam ca, đây đều là lỗi của ngươi, ta lúc trước nói muốn từ bỏ, đều là ngươi vẫn luôn buộc ta đi phá hư tình cảm của bọn họ. Tôn Võ Dương nghe được nàng lời này, giống như bị người đâm một đao, tiểu nhu, ngươi sao có thể nói như vậy, mặc dù là ta sách đề nghị. Mà lúc trước nếu không phải ngươi khóc thành như vậy, ta như thế nào sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, tổn mạng nhu anh anh anh khóc lên, tam ca, ngươi đi theo chúng ta chủ nhiệm nói, nói ta là bị ngươi liên lụy uy hiếp hảo hay không hảo, Tôn võ dương đầy mặt không tin nhìn xem nàng, giống như lần đầu tiên nhận thức nàng đồng dạng, ngươi cảm thấy ta hiện tại loại này thân phận đi theo các ngươi chủ nhiệm nói, hắn liền sẽ tin tưởng ta sao, Tôn mạng nhu, liền ở hai huynh muội lẫn nhau oán trách thời điểm, Bảo vệ cửa ở làm cho bọn họ đi qua nghe điện thoại, lính cần vụ xem bọn hắn hai huynh muội ánh mắt mang theo khinh bỉ, làm cho bọn họ lại sinh khí lại giận mà không dám nói gì, tôn võ dương đi đóng điện thoại, nghe được đầu kia điện thoại truyền đến hắn phụ thân tiếng mắng, cả người hắn lại như bị xét đánh, ba mẹ hắn điều khiển sự tình hủy bỏ, hơn nữa còn bị phái đi kém hơn địa phương, ba mẹ hắn vì trở về kinh thị, nhưng là dùng không ít nhân mạch cùng quan hệ. Không nghĩ đến liền như thế bị hủy bỏ, tại sao có thể như vậy, nếu cha mẹ hắn không thể lại đây kinh thị, vậy hắn nhất định phải rời đi quân thuộc đại viện theo đi kỳ chim không thèm thả shit địa phương nghèo, hắn về sau còn có cái gì tiền đồ có thể nói, hắn đột nhiên nghĩ đến ôn gia cùng tiêu gia, cả người nhịn không được run run, hắn có loại dự cảm không tốt, hắn cảm thấy bọn họ tôn gia lần này chỉ sợ muốn cùng nhau xong đời, hơn một tuần lễ sau khách sạn điện thoại rốt cuộc trang bị tốt đông tuyết lục trước tiên gọi điện thoại cho ôn như quy hai người nói một ít bên cạnh sự tình sâu đông tuyết lục đột nhiên nói thân ái bên cạnh ngươi hiện tại có hay không có những người khác ôn như quy nghe được nàng gọi mình thân ái tâm băng băng thẳng nhảy không có làm sao tiếp tuyến viên an nguyệt mai bị lãnh đạo gọi đi trong văn phòng hiện tại cũng chỉ có một mình hắn tại đông tuyết lục làm nũng nói vậy ngươi cũng gọi là ta thân ái Ta muốn nghe ngươi gọi ta như vậy, thanh âm của nàng nũng niệu mềm miên miên, thông qua điện thoại truyền lại đây, nhường ôn như quy lỗ tai càng thêm đỏ, hắn làm vài lần hít sâu, mới lấy hết can đảm nói ra này ba cái làm cho người ta mặt đỏ tim đập dồn dập lời nói, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến chu diễm thanh âm, như quy, nguyên lai like ngươi ở nơi này, ôn như quy hoảng sợ, hô hấp cứng lại, đến bên miệng lời nói liền biến thành, thân ái, chu diễm chu diễm đi đến phía sâu hắn vừa lúc nghe nói như thế sợ tới mức run một cái toàn thân đều nổi da gà chu diễm biểu hiện trên mặt rất phức tạp như quy ta là có đối tượng người hơn nữa ta đối ta đối tượng toàn tâm toàn ý ôn như quy